Ngày xưa, có hai vợ chồng nhà nọ sinh được ba đứa con trai, đứa nào cũng khỏe mạnh, chăm chỉ làm ăn, nhưng nhà nghèo đến nỗi cầm chiếc gậy quăng đi quăng lại cũng chẳng chạm phải vật gì. Năm ấy, đất nước loạn lạc to vì giặc nước bên cạnh đến đánh phá, cướp bóc. Đứa con trai thứ ba đi lính để đánh quân giặc cướp nước. Nhưng giặc đã tan từ lâu. mà vẫn chưa thấy chàng trở về. Người mẹ già, chân tay khẳng khiu như que củi khô, lưng còng như chiếc cần câu, ngày ngày vẫn đi dã gạo thuê cho bọn nhà giàu. Thiên hạ đồn rằng đứa con thứ ba của bà già gã dạo thuê đã lên ngôi vua trị vì đất nước. Chàng cầm quân đánh rặc giỏi lắm, gan dạ hết mức, mưu trí hết chỗ nói. Chàng đánh đến đâu là quân giặc tan tác đến đấy. Vua đã phong cho chàng chức nguyên soái và gả con gái một cho. Vua cha đã già, bèn truyền cho chàng nuôi báo. Cả nhà nửa tin nửa ngờ, người con cả xin mẹ ra đi tìm em. Nhà nghèo quá, không mang đủ lương thực ăn, nên anh ta vừa đi vừa ăn xin ở dọc đường, biển biệt mấy tháng ròng rã. mới đến được kinh đô dò hỏi tên tuổi gốc gác. Anh ta đã biết rõ người đang ngồi ngai vàng đúng là em trai của mình. Anh ta tìm vào gặp em, được rước vào nơi cung cấm. Vua nhận ra anh ruột, nhưng không vui lòng khi thấy anh mình ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, hôi hám. Vua sai quân lính thu xếp nơi ăn ngủ cho mang quần áo bằng lụa là, gấm phóc đến mời anh thay. Người anh cả vốn tính thật thà, ruột thẳng như ruột cây đu đủ rừng, gặp ai anh ta cũng kể lể chuyện gia đình nghèo khổ, đói khát. Nhà tôi rụt nát, nhìn rõ cả chăng sao, cột nhà xiêu vẹo như người say rượu. Mẹ già ngày ngày phải đi dã gạo thuê cho nhà giàu để nuôi miệng. Cả mấy đời chẳng có miếng ruộng để gieo cấy. Vua bực lắm, liền gọi người anh lên nói: "Ngươi thấy ta làm vua, ngươi đến đây nhận rằng là anh em ruột. Các điều ngươi kể đều sai bét. Gia đình ta đã bao đời làm quan, giàu có nhất vùng." Rồi nghiêm mặt ra lệnh: "Quân đâu, đuổi ngay tên lừa lọc ra ngoài cho ta!" Người anh cả lủi thủi ra về, về đến nhà, mẹ và em trai xúm vào hỏi. Thế nào, có đúng thằng ba nhà ta làm vua không hả con? Chẳng đúng nó thì còn ai nữa? Thế, nó chẳng cho được thứ gì để mang về à? Cái thằng ma bóp ấy, nó cồn đuổi tôi đi kìa, cho mình là lừa lọc nữ kia. Anh ơi, thế anh nói như thế nào? mà em ba lại không nhận. Người anh cả kể lại những chuyện mình đã nói cho cả nhà nghe. Bà mẹ nghe xong thì thở dài đau khổ, người anh thứ hai cười giễu ông anh cả. Anh nói như vậy, chà trách em nó đuổi là phải. Người anh cả cãi lại. Thế cứ nói hay nói tốt à? Vô quan nào mà chẳng ưa lời ngọt lời hay. Mày giỏi, thế mày đi thử xem. Người anh thứ hai lần mò tìm đến cung vua. Vua gọi lên hỏi mọi chuyện. Người anh hai lần lượt kể. Thưa vua, gia đình ta đời đời làm quan, giàu sang phú quý nhất một vùng. Vua gật gù rồi hỏi tiếp. Thế còn mẹ già của ta? Mẹ ta ngày ngày cúi đầu rồng, đêm đêm ngủ giường tiên. Vua thầm khen anh hai mình ăn nói văn hoa. Tuy cũng hiểu rằng người mẹ già ngày ngày chân không rời cẩn cối giã gạo, đêm đêm ngủ không chăn không chiếu, vua lại hỏi: "Còn cuộc sống nhà ta hiện nay ra sao?" Bẩm vua, nhà ta chín con rồng ôm cột, nghĩa là mỗi cái cột nhà lại có một cây trống. Thế nào nữa, kể tiếp cho ta nghe. Dạ, ba con thuyền ngược xuôi chưa đủ tiền trả thuốc, có nghĩa là ba con vịt cái đẻ trứng bán không đủ mua trẻ uống thuốc hút. Các quan văn võ quần thần nhìn nhau tấm tắc khen. Cha cha, đồng khách quá nhỉ. Vua lại dục người anh kể tiếp. Người anh kể về ngôi nhà ở. Đêm đêm thì đèn sáng rực, gió đến gió quét nhà. Mưa xuống mưa ca ha nghĩa là nhà dột nát đêm đến trăng sao rọi xuống sáng cả nhà vách nát gió lùa vào quét sạch xác sạc rười mưa xuống kêu tí tách khắp nhà quần thần nghe thấy lại trầm trồ Ồ quả là thiên đường đêm đến đèn sáng rực lại sai được cả gió quét nhà sai được cả mưa ca hát nữa nghe xong Vua cả cười, sai mở tiệc lớn khoản đãi người anh ruột. Hôm người anh trở về quê, vua sai quân mở kho, cho hàng đoàn ngựa thồ vàng bạc, châu báu, lụa là, gấm vóc đi theo để tặng người anh và gia đình.